Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Không biết phải làm sao Khi bóng giang của Nhân biến mất Thì lòng tình cũng dần tan biến Sau màn sương trắng mờ ảo Ông Phúc vẫn ngồi đợi cửa con Nên khi Lý Nhân vừa vào Ông đã đi đến hỏi ngay còn đi đánh nhau với bọn quỷ ma đó phải không Con có bị gì không hả Ông kéo nhận lại coi khắp người miệng luôn hỏi Làm cậu bé cũng ngơ ngang Nhưng dù còn bé Nhưng lý nhân vốn là một linh thần Nên có thể hiểu được Mọi sự lo lắng yêu thương của cha mẹ Dành cho mình là thế nào Nên cậu chỉ cười Giờ an ủi lại cha Cha đừng lo Con đi gặp một người bạn nhờ chút việc Chứ không có đánh nhau đâu Từ nay con sẽ không làm gì Khiến cha mẹ lo lắng nữa đâu Tin con đi cha Ông gồm lấy con, vừa cười vừa khóc trong niềm vui lớn. Vậy dù sao con mình cũng là một thần tướng, nên nhất định một ngày nào đó nó sẽ đi giúp đỡ. Cái ông cần là lúc này ông muốn chăm sóc cho con được những điều tốt nhất đến khi nào nhận đủ khả năng tự lo cho mình. Vài ngày sau, nhân đang chơi ngoài sân, thì bóng đứng lên đi thẳng ra bên ngoài đường, Nhìn lên trời một lúc lâu, lâu rồi quay lại Hành động của cậu đã bị ông Phúc nhìn thấy Nhưng ông không nói Bởi nhiều lần thấy Nhân có những cử chỉ lạ Nên ông quen và biết thằng bé đang nói chuyện Hay nhìn thấy cái gì đó Bên thế giới bí ẩn Mà chỉ có mình nó mới biết Tuy không hiểu lý do con làm gì Những khi hành động của nhân Rất thịt một hiện tượng lạ lại xuất hiện Đó là một dãy mây màu hồng Cứ lúc ẩn lúc hiện trên nóc nhà Ông nhìn ra con trai Thì thấy thằng bé chỉ cười Rồi quay lại chơi với đám bạn cũng chắc Bỗng từ đầu một cơn cuồng phong xuất hiện Nhân đang chơi thì bị nhấc bỏng lên Ông phúc hoảng hốt chạy ra cứu con Nhưng chẳng hiểu sao Ông không thể nào đến gần được con Nhìn lý nhân Như đang bị bóp nghẹn mỗi lúc cậu càng nhiều đi Cơ thể bắt đầu tím tái lại Từ từ chìm vào hồn mê Ông Phúc đứng đó gạo khóc bất lực Vì không thể nào làm được gì cho con Lúc này, nhân gần như chết Toàn thân chẳng còn cử động Bông một làn khói đen bao trùm lấy thân xác của cậu Hai lá bùa từ xa bay đến phát ra tiếng nổ Làm tan đi làn khói đen Nhân cũng rơi xuống đất nằm bất tỉ Thầy bày xuất hiện liền tung bùa đánh nhau với làn âm khí kia Được lúc thì hạc lòng cũng xuất hiện Cả hai đánh một bên Chỉ một lúc đã giành được ưu thế Có lẽ âm quỷ kia biết không đấu lại hai người Thì nó nhanh chóng tạo ra một trận cuồng phong Làm càn tầm nhìn để tẩu thoát Tên này thâm hiểm thật Lỡ thời cơ ra tay Rất mày ta đã đến kịp Hay cảm ơn ngài Đã hứng cứu kịp thời Nếu không ta nhìn qua hắc lòng Nói xong thì đi thẳng đến chỗ nhân đằng nặng Ông Phúc đang khóc xót còn Thầy đến bộ vài ông chân Ông đừng lo Thằng bé không nguy hiểm Để tính mạng đâu Chúng ta đưa nó vào nhà để tôi chỉ thương Hai ông lão đưa nhân vào nhà Thì hắc Long bên ngoài đã hóa phép Làm ra một vòng tròn rộng Bao phủ cả ngôi nhà Bên ngoài cổng cũng được bảo vệ Có lẽ Hạc Long sợ hình Nhân bị đánh lén Như vừa rồi nên mới tăng vòng Bảo vệ ra xa hơn Người dân nghe tin Nên cũng đến rất đông thăm hỏi Con trai Nhưng được ông ra nói và kêu vẻ Vì con ông không xa Tầm hai cánh giờ sau Thầy bày bước ra ngoài Đứng đó nhìn quanh rồi lên tiền Ngài có biết âm khí lúc này xuất phát từ đâu không Tên đứng sau cũng khá am hiểu Về gia đình cậu ta đấy Tôi cũng quá sợi ý Đến chỉ hóa phép bảo vệ ngôi nhà Mà không có mặt Không ngờ anh đã đến tận đây đẻ ra tay Tôi yên tâm Tôi sẽ sớm tìm được kẻ đứng sau chuyện này cho. Nói xong vị Hắc Long biến mất, còn mình thầy Bạch đứng đó, đưa đôi mắt già nua. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net